Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu Quyển 5 Chương 1 Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến Em tin rằng chỉ cần phương tin vào hạnh phúc một ngày nào đó hạnh phúc nhất định sẽ đến Em sẽ tình cờ tìm thấy hoặc nó cứ đến một cách tự nhiên Nhưng dần dà theo thời gian em phát hiện hình như suy nghĩ này sai rồi. Gặp cứ anh em không biết là hạnh phúc hay tai họa Bởi vì em hận anh bá đạo, em đau vì anh tàn nhẫn, em hoang mang vì anh dịu dàng. Có lẽ hạnh phúc chỉ là xa xôi. Thực tế chứng minh, đến tận ngày hôm sau, Tô Nhiễm cũng hỏi không ra tình hình của mộ thừa. Bởi vì lệ minh vũ dùng phương pháp trải nghiệm trực tiếp nhất, giúp sức dạy dỗ sự quan tâm của cô dành cho mộ thừa, dạy cô hiểu rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. dù bên ngoài anh tỏ ra thờ ơ nhưng lại ngầm giấu sự nguy hiểm mà cô không có cách nào tiếp cận cô lại một lần nữa cảm nhận hàm nghĩa khác nhau giữa nam và nữ hàm nghĩa giữa hai người là ở chỗ ngày hôm sau cô nằm thoi thóp trên giường như chú cá được vớt lên từ biển cả phơi khô dưới ánh mặt trời còn người đàn ông đó người đàn ông giày vò cô đến mức cô phải xin buông tha trời sáng liền xả khoái đi làm Một người được ép buộc cầu xin, một người ra sức ép buộc đòi lấy. Đây chính là điểm khác biệt. Ngủ thẳng đến trưa, một hồi chuông điện thoại vang lên đánh thức tô nhiễm, là điện thoại của công ty thuê cô làm việc, đề ra thời hạn yêu cầu cô điều chế mẫu nước hoa đầu tiên. Sau khi trao đổi vài câu, cô gắng sức ra khỏi giường đánh răng rửa mặt qua loa rồi đến phòng làm việc. Thợ sửa chữa vẫn đang lắp đặt thiết bị dưới lầu Phòng điều chế hương trên lầu đã sửa chữa hoàn tất theo yêu cầu của cô Chỉ cần bày biện đơn giản theo bản vẽ Đặt thêm dụng cụ điều chế hương, mọi loại hương liệu Cô điện báo tin cho công ty thuê cô làm việc lần nữa Giải quyết xong mọi việc, cô mới cảm thấy đói bụng Vội vàng rời khỏi nhà nên cơm cũng chưa ăn Giờ này là ăn trưa nên sẽ rất đông Từ trước đến giờ cô không thích chen chúc với nhiều người Và những nơi quá náo nhiệt vì vậy suy nghĩ một hồi cô quyết định thôi không đi ăn nữa lại nghĩ đến mấy ngày vừa qua cô thấy giờ khóc giờ cười 9 ngày thực ra rất nhanh chỉ là đến lúc đó cô không biết lệ minh vũ có thực lòng buông tha cô hay không nhưng ngẫm lại nếu anh chỉ ham mê mới mẻ nhất thời vậy chín ngày cũng đủ để anh nếm thử mùi vị của một người phụ nữ chốc lát cô lại hoang mang sau này cô và anh vẫn tiếp tục vướng mắc vào nhau sao Cũng may, Lệ Minh Vũ còn có tính người, ít ra anh không nhốt cô ở nhà suốt 9 ngày, anh cho phép cô ra ngoài xã giao làm việc như bình thường, nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải về nhà trước anh, khi anh về đến nhà, nhất định phải nhìn thấy cô. Tới tận lúc này, cô vẫn không hiểu ý đồ của anh. Đang nghĩ ngợi, điện thoại đột nhiên đổ chuông, thoáng nhìn màn hình hiển thị, tô nhiễm bỗng sững sờ. Tuy màn hình không hiện lên tên người gọi, nhưng dãy số này cô đã thuộc lòng từ lâu. Hỏa vi, trước sau gì cũng sẽ tìm cô. Dựa theo tính cách hỏa vi, thì chuyện này chỉ là sớm muộn. Có điều, tôi nhiễm không nghĩ sẽ nhanh thế này. Ngoài cửa sổ quán cà phê, dòng người qua lại ngược xuôi như thoi đưa. Còn trong quán, im lặng như tờ, không gian xung quanh tràn ngập hương cà phê dịu nhẹ, âm hưởng nhạc tra du dương. Thế nhưng dường như lại không hợp Với đề tài nói chuyện của cô và Hòa Vi Bốn năm không gặp Không ngờ Hòa Vi lại để tóc dài xoăn lọn toát lên sức hấp dẫn Của phụ nữ phối chung với áo sơ mi Và váy bó thanh lịch quyến rũ tô nhiễm nhìn lại bản thân mình mái tóc ngắn hơi lộn xộn Do vội vàng ra ngoài Cô cũng không kịp chọn quần áo Thậm chí ngay cả kính sắt chồng cô cũng không đeo Cô đeo một cặp kính đen to Mặc áo thun và quần jean rộng Chân mang giày sanda Trông thế nào, cô cũng không thích hợp với hoàn cảnh sang trọng ở đây. Hay nói thẳng là cô hoàn toàn không sánh bằng Hòa Phi đang ngồi đối diện. Ngoại hình của cô và Hòa Phi đều hao hao nhau, nhưng nếu nhìn thấy cách ăn mặc sẽ thấy khác biệt. Hòa Phi là người phụ nữ có yêu cầu cao với chất lượng cuộc sống, còn tô nhiễm thì ngược lại, cô không quan tâm đến chuyện trương diện bản thân. Điều này liên quan rất lớn đến cuộc sống giản dị mà cô cùng mẹ từ nhỏ. Hòa Vi ngồi đối diện liên tục đánh giá Tô Nhiễm, cưng mặt Hòa Vi trang điểm triển trư, lộ rõ về chán ghét. Sự chán ghét này dâng lên từ tận đáy lòng cô. Dù nhắm mắt, Tô Nhiễm vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Một lúc sau, Hòa Vi lạnh đùng lên tiếng. Tôi đã nghe kể chuyện cô sống chung với Lệ Minh Vũ. Tô Nhiễm, cô biết mình đang làm cái gì không hả? Tội danh không đầu không đuôi, thoáng chốc rơi xuống đầu tu nhiễm, cô nắm chặt cốc nước, đối diện đôi mắt buồn bực của Hòa phi Cô kiên cường để nén bực dọc mà ấm ức, nhẫn nại giải thích. Hòa Vi, chuyện không phải như chị nghĩ đâu. Vậy nó thế nào? Từ đầu tôi đã biết có chết cô cũng không thừa nhận. Cũng như lúc trước, cô biết rõ Lệ Minh Vũ là bạn trai của tôi, nhưng sau lưng tôi, cô gặp cứu anh ấy. Bốn năm rồi, cô vẫn làm toàn chuyện buồn nôn. Hòa Vi tức giận, quay mạnh cốc nước từ trên bàn xuống đất, cà phê văng tung tuế thấm ướt khăn chạy bàn khiến mọi người xung quanh phải để ý ngoảnh đầu nhìn lại. tôi nhiễm vốn dĩ định hòa nhã cùng Hòa Vi. Từ lúc đầu gặp mặt đến giờ, cô luôn nhún nhường. Nhưng thái độ của Hòa Vi làm cô khó chịu đành phải lãnh đạo lên tiếng. Nếu hôm nay chị em em đến để trách móc, vậy hãy dành cho hôm khác đi. Bây giờ em rất bận. Hôm nào đó chị cứ đến phòng làm việc của em trách mắng một trận cho đã. nói xong tôi nhiễm cầm giỏ sách chuẩn bị rời đi cô phải biết lệ minh vũ bây giờ đã là anh rể của cô hòa vi không định buông tha nói với theo nhưng giọng điệu hỏa hoãn hơn ban nãy vì vậy chị xin em em đừng giành lệ minh vũ nữa được không câu cuối cùng của hòa vi biến thành cầu xin Tô nhiễm đứng đờ người hồi lâu sau quay lại ghế ngồi về mặt hòa vi bỗng cô đơn Về mặt cô đơn và lời nói cầu xin của Hòa Vi cấu xế trái tim tô nhiễm đau nhói Chắc em cũng biết, chị đã kết hôn với Minh Vũ, hai người ly hôn được hai năm thì tụi chị kết hôn Hòa Vi thấp rộng xoa chán Em biết chị yêu anh ấy biết nhường nào, vì cái gì mà bốn năm rồi em còn phải trở về, còn pha rối cuộc sống của chị và anh ấy Tô nhiễm ngồi lặng thinh nghe Hòa Vi nói, tay cô siết chặt Tùy móng tay không dài nhưng cũng đủ bấm lòng bàn tay phát đau. Nhưng nỗi đau này cũng không thấm bằng nỗi đau lan ra từ tim. Cô trầm mặc Hòa Vi cũng lâm vào thống khổ. Mãi lâu sau, Hòa Vi lấy một hộp thuốc tinh tế từ do sách, rút một điếu thuốc lá nữ rồi đẩy hộp cho tô nhiễm. Tô nhiễm lắc đầu, cô chưa từng hút thuốc. Hòa Vi cười khẩy. Chắc cô hay dùng bộ dạng thuần khiết này mê hoặc minh vũ chứ gì. Hòa Vi không màng tô nhiễm có chú ý hay không Trầm thuốc hút May mà quán cà phê này phân rõ khu vực hút thuốc và khu vực cấm hút thuốc bằng không nhân viên trong quán nhất định sẽ lại nhắc nhở Tô nhiễm dựa lưng vào ghế thở dài Hòa Vi em biết sớm muộn chị cũng biết chuyện này vì vậy em muốn giải thích rõ ràng với chị lần này em về là vì chuyện của ba nếu cảnh sát đinh không gọi điện bây giờ em vẫn đang ở Pháp hiện tại người không muốn từ bỏ là Lệ Minh Vũ Không phải em, em không ngờ anh ta sẽ làm thế này Em không muốn quấy rầy cuộc sống của chị và anh ta Nói nghe hay chưa kìa Hòa Vi cười bác bỏ, phả một hơi thuốc Ý cô là, Lệ Minh Vũ vẫn cứ cuốn quyết lấy cô Tối nhiễm, cô muốn viện cứu thì cũng có người tin mới được Một người đàn ông không thèm cô 4 năm trước Mà bốn năm sau lại bám theo cô à Có thấy nực cười không? tôi nhiễm biết dù giải thích thế nào cũng đều uổng công đành bất đắc dĩ nói chị tin cũng được không tin cũng được nói chung sau vài ngày nữa em và anh ta sẽ không lính dính líu đới nhau nữa chị yên tâm em tuyệt đối không bám theo lệ minh vũ cái gì mà sau vài ngày nữa tôi nhiễm tôi nể tình chị em nên mới không ăn nói khó nghe cô định bắt chước hạ đồng à. ngữ điệu hòa vi lạnh nhạt cả tiếng Cô thấy hai chị em hầu chung một ông chồng hay lắm phải không? Dù anh ấy muốn níu dữ, cô cũng phải nghĩ đến cảm nhận của tôi mà cự tuyệt đi chứ. Cô sống chung với anh ấy, thì ra thể thống gì? rốt cuộc anh ấy là anh rể của cô, hay là anh rể của tôi? Tô nhiễm, bản thân cô không biết xấu hổ, cô cũng phải trừ mặt mũi cho nhà họ Hòa phải không? Nghe những lời này, lòng Tô nhiễm buộc chặt. Hòa Vi, chị cho rằng em không muốn bỏ đi sao? Có trời biết, mỗi giây mỗi phút, em để muốn tránh xa anh ta bớt nói nhảm đi đừng ở trước mặt tôi khoe khoang minh vũ quyến luyến cô bao nhiêu tôi nói cô biết dù minh vũ thực sự như thế anh ấy cũng chỉ coi cô như tình nhân bao dưỡng mà thôi tôi nhiễm sững sờ ngơ ngác nhìn hòa vi lời từ miệng hòa vi nói ra làm cô thưởng thương hơn cả lời nói của lệ minh vũ tôi mặc kệ nguyên nhân là gì tóm lại cô phải rời khỏi anh ấy ngay lập tức không được gặp anh ấy cũng không được xuất hiện trước mặt tôi lần nữa hỏa vi dường như thấy bản thân mình quá đáng ngữ khí thoáng dịu bớt tôn nhiễm không đáp lời tiếp tục trầm mặc ánh mắt trắng trường chuyển thành điểm tĩnh pha lẫn tuyệt vọng cô mở miệng bốn năm trước khi chị đi bán sơn em biết tình chị em của chúng ta khó duy trì được nữa trừ phi có một người từ bỏ vì vậy em đã từ bỏ nhưng thực sự chứng minh em sai rồi chúng ta vĩnh viễn không hề trở lại trước kia Xong dù quan hệ giữa chị và em có ra sao Em vẫn muốn giải thích một câu Đúng là em yêu Lệ Minh Vũ Nhưng bây giờ em đã hết yêu Em cũng không muốn yêu nữa Chị muốn em bỏ đi Được, chị đến nói chuyện với Lệ Minh Vũ Chỉ cần anh ta nghe lời chị từ bỏ Em cũng sẽ tự do Ánh mắt hoài vi nghi hoặc rõ nhìn cô Tựa như đang ngẫm nghĩ lời cô nói Có bao nhiêu chân thật Cô Thật sự không đeo bám Lệ Minh Vũ hòa vĩ nhiều cũng hiểu tính cách tô nhiễm nghe tô nhiễm nói chắc nịch như vậy lòng cô cũng sao động tô nhiễm chẳng muốn giải thích nhiều thản nhiên nói tóm lại em quan cam đoan dù em có yêu cũng không yêu lệ minh vũ em và anh ta đã là quá khứ hòa vi cắn môi quan sát tô nhiễm một lúc chợt nắm tay cô chị xin lỗi chị biết lời chị vừa nói tổn thương em nhưng chị không kiềm chế được bản thân chị rất sợ em cướp lệ minh vũ lần nữa Em biết không, chị nghe nói em về nước, lại nghe nói Lệ Minh Vũ về bán sơn ở, đau óc chị liền hoàng loạn. Bốn năm qua, anh ấy chưa lần nào đến bán sơn. Em vừa về, anh ấy lại đến đón ngay. Chị... Ngón tay Hòa Vi run rẩy tôi nhiễm nhìn Hòa Vi, cảm giác lo được lo mất làm cô chưa từng trải qua câu trước. Chỉ là người đàn ông như Lệ Minh Vũ, cô hay Hòa Vi có thể quản được sao? cô thật sự thấy đoạn tình cảm này của Hoa Vi không chút nào khả quan Tiểu Nhiễm em hận chị sao bốn năm qua em hận chị lắm phải không chị biết bốn năm trước chị đối xử độc ác với em không nên để em ra đi tay trắng chị chị lúc đó thực sự rất khốn nạn thực ra bốn năm qua chị đều sống trong áy náy mỗi lần nghĩ đến em tìm chị đau lắm em nhìn chị đi vì để bản thân bớt áy náy chị cố ý để tóc giống em rồi đó thỉnh thoảng nhìn mình trong gương chị như lại thấy em lòng chị thoải mái hơn hòa vi nắm chặt tay cô không buông vừa âu sầu vừa cấp thiết hòa vi tô nhiễm nhìn hòa vi lòng cô cứ thấy điều bất thường vỗ nhẹ tay hòa vi nhẹ giọng em không trách chị thật không em hòa vi vừa nghe hốc mắt chợt đỏ ửng tô nhiễm nhìn càng thấy không thích hợp thử tham dò so một câu chị gần đây có thấy chỗ nào khó chịu hay khác thường không? hòa vi rút tay, tay phải đặt lên ngực, đây là một cách biểu đạt hình thể tượng trưng cho sự mâu thuẫn với thế giới bên ngoài. cô nhíu chặt mày. chị đương nhiên khó chịu, chỉ cần minh vũ không ở cạnh, chị thấy rất khó chịu, cả người chị mệt mỏi không yên. Tô nhiễm trần trừ lơ đãng nhớ đến câu nói của cảnh sát đinh. chị gái cô hòa vi hình như tinh thần không được tốt lắm. trái tim tôi nhiễm bỗng đập mạnh một nhịp lo lắng trỗi dậy mạnh mẽ cô từng mắc chứng rối loạn lo âu chứng bệnh này có phân chia nặng nhẹ nặng có thể dẫn đến tâm thần phân liệt bốn năm trước cô phải hứng chịu hết đa kích này đến đa kích khác vượt ngoài khả năng chịu đựng mỗi ngày cô đều bất an mỗi ngày đều hoảng sợ rốt cuộc có một ngày cô quyết định dùng cái chết để giải thoát bản thân nhìn hoà phí trước mắt tất cả đều rất bình thường nhưng cô cứ cảm thấy cái gì đó là lạ khó nói Cô chỉ mong mình suy nghĩ nhiều, có lẽ Hòa Vi chỉ quá lo được lo mất. "Chị yên tâm, em sẽ mau chóng rời khỏi anh ta." Cô khẽ nói, ngữ khí lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Hòa Vi cười ứa nước mắt, gật đầu liên tục. "Tiểu Nhiễm, lần này chị có thể tin tưởng phải không em?" "Phải." Cô buộc bản thân cho Hòa Vi một đáp án chắc chắn. Cô và Lệ Minh Vũ nên kết thúc từ lâu rồi, không phải sao? các bạn đang nghe chuyện trên kênh cỏ lông trông chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ chương hai bức ảnh đáng sợ trên bia mộ hòa vi nhẹ nhõm vỗ nhẹ ngực vài cái ánh nắng mặt trời hát lên cửa sổ chiếu sáng nụ cười của hòa vi tô nhiễm nhìn hòa vi nhìn nụ cười vui vẻ như trẻ con của hòa vi lòng cô ngấm ngầm đau đớn chẳng biết thế nào nhưng cô bỗng thấy ngỡ ngàng tô nhiễm cục mắt Uống một hôm nước cam, nhớ tới cái chết của Trần Trung, lòng cô thoáng chốc nặng nề. Cuối cùng cô vẫn quyết định nhắc đến đề tài này. Hòa Vi, chị về nước hôm kia sao? Hòa Vi sừng sốt gật đầu, cô không biết vì sao tôi nhiễm đột nhiên hỏi như vậy. Trần Trung mới chết hôm qua, chị biết chuyện này không? Sắc mặt Hòa Vi hơi khác, đáy mắt lướt qua phiền chán, thản nhiên hỏi. Chị không quen người này. Tô nhiễm thấy rõ sắc mặt hòa vi thay đổi Càng khó hiểu lên tiếng Chuyện Trần Trung bị tô cáo ăn cắp đồ Nhà họ hòa lần trước Không phải chịu báo án sao Vậy à chị không nhớ rõ Hòa vi trả lời Khó chịu nhìn chằm chằm tô nhiễm Sao tự dưng em nói chuyện như thẩm vấn tội phạm vậy Tô nhiễm thở dài lác đầu Em chỉ muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà thôi Không phải em đang hoài nghi Chị hại Trần Trung mất mạng đấy chứ Thần sắc hỏa vi lạnh lùng Tôi nhiễm thấy tâm trạng cô bất thường Thoáng trấn tĩnh lại Ánh mắt hơi xa xầm Chị là chị của em Em đương nhiên tin chị Thực ra hôm nay gặp chị Em còn một chuyện rất quan trọng muốn hỏi Em nói đi Cô hít một hơi Em nhớ chị rất thích mùi nho đen chai nước hoa chị giữ bốn năm trước Cũng là mùi nho đen Em muốn hỏi chị Bây giờ chị còn thích dùng nước hoa mùi nho đen không? Hòa Vi không trả lời, chỉ cắn môi nhìn Tô Nhiễm chân chân, lát sau giọng cô lạnh tanh cất lên. Tô Nhiễm, em muốn nói gì cứ nói thẳng ra, không cần vòng vo. Em vòng vo với chị sao? Tô Nhiễm đành lắc đầu nói thẳng. Hôm qua cảnh sát Đinh tìm em, nhờ em phân biệt mùi hương tìm được trên vết thương của Trần Trung. Em ngửi thấy mùi nho đen, cho nên em... Cho nên cô nói với cảnh sát Đinh, tôi có khả năng là hung thủ giết người. Hòa vi trượt gắt rộng, ánh mắt sắc như dao đâm vào tô nhiễm, ngồi đối diện. Cô phẫn nộ lên tiếng. Có phải cô cũng nói với cảnh sát Đinh, tôi thích nước hoa mùi nho đen. Tô nhiễm được lắm, tôi không ngờ cô lại là người kê độc nham hiểm như vậy. Vừa rồi cô lừa tôi tin tưởng cô, chẳng mấy chốc cô liền đem tôi đi bán. Cô chỉ ước gì quan tòa định tội tôi, phán tội tôi giết người, tốt nhất cứ phán luôn tôi tử hình, như vậy cô mới yên lòng yên dạ sống với Minh Vũ. Hòa vi chị nói bậy gì đó Trước khi biết rõ Em làm sao có thể nói năng lung tung Nếu em thực sự cho rằng chị làm Thì ngày hôm nay chị đã bị áp giải thẳng đến sở cảnh sát Chứ không phải xuất hiện trước mặt em Em chỉ muốn biết Tại sao lúc đó chị báo án Chị còn nói, chị về nước hôm kia Vậy chị có ghé về nhà Hòa hay không Điểm mấu chốt chính là mùi nho đen Hôm nay dù em không hỏi rõ ràng Cảnh sát đinh số muộn gì Cũng đến hỏi chị vấn đề này vậy để anh ta tới rồi tính tôi nhiễm nói tóm lại cô không cần làm bộ làm tịch ở đây hòa vi bất chợt đứng dậy rất mạnh dò sách nói lời tàn nhẫn coi như kiếp trước tôi gây quá nhiều nghiệp chướng nên kiếp này có em gái giống cô không chỉ cướp người đàn ông tôi yêu nhất còn muốn làm hỏng cả cuộc đời tôi tôi nhiễm cô nhớ kỹ tôi sẽ không để cô sống yên đâu hòa vi tôi nhiễm gọi với theo sau Thế nhưng dù cô có giải thích thế nào, Hoa Vi đều giận dữ hấp tấp bỏ đi. Tổ nhiễm bất đắc dĩ thở dài, lo lắng ngồi xuống. Cô không ngờ Hoa Vi sẽ phản ứng quyết liệt như vậy. Nghĩa trang. Nắng chiều buông xuống, vài con chim vỗ cánh phần phật bay ngang qua. Ba, ba nói con nên làm gì bây giờ? Tổ nhiễm ngồi trước mộ hòa tấn bằng, dựa đầu vào bức ảnh của ông khẽ khàng thì thầm, ánh mắt cô trống rỗng. Gió thổi qua, cô thu tay lại, nhiệt độ ở đây lúc nào cũng thấp hơn nhiệt độ bên ngoài, nhất là khi mặt trời sắp lặn, Nghĩa Trang càng tiêu điều. Đây cũng là điều bình thường. Hôm nay không phải ngày táo mộ, trời lại sắp tối, cô phải xin quản lý Nghĩa Trang thật lâu mới được vào. Vì vậy, trong Nghĩa Trang to lớn, ngoài quản lý ra, chỉ còn một mình cô là người sống. Bốn năm rồi, cô chưa lần nào đến thăm mộ phần của ba. Cô biết đây là hành động bất hiếu, nhưng mỗi khi nhớ tới bản thỏa thuận 4 năm trước, lòng cô vô cứ nhói đau. Cô không biết đối mặt với ba như thế nào, không biết nói chuyện với ba ra sao. Thế nhưng hôm nay, cô vẫn đến đây, hoa cúc trắng bên cạnh khẽ tỏa hương thơm. Tổ nhiễm chưa bao giờ cần gũi với ba như vậy. Cô cứ ngồi trước mộ ba, đem chuyện 4 năm trước và 4 năm sau, nói hết một lần, nước mắt cô tuôn rơi. Có rất nhiều đau xót, rất nhiều tủi thân, có rất nhiều lo lắng, rất nhiều mờ mịt. Giờ đây, với mọi chuyện xảy ra, cô còn không biết đối mặt như thế nào. Có phải ngay cả ba, cũng không biết phải làm sao không? Tư nhiễm cười ra nước mắt. Gió thổi mát xào xạc bên tai cô, hoa tấn bằng trên một bia cười hiền lành. Cô ngồi dậy lau nước mắt, cười bình thản nhìn bức ảnh. Ba, con không trách ba thật lòng con không trách ba dù trước ba xuất phát từ mục đích thế nào ít ra con cũng cảm nhận được tư vị khi yêu một người tuy rằng kết cục rất thảm hại nhưng có những việc trải qua không phải sẽ tốt hơn là không trải qua hay sao cô vuốt bức ảnh trên bia mộ bụi đất phủ bên trên rơi xuống cho nên ba con xin ba phải phù hộ cho hòa vi con mong chị ấy không liên quan đến cái chết của trần trung còn nữa dập cố nớt nghẹn hít sâu, cố đè nén nỗi đau trong lòng. Xin bà phù hộ hòa phi được hạnh phúc, phù hộ chị ấy gặp được người đàn ông yêu thương chị ấy mãi mãi, và chị ấy mãi mãi hạnh phúc. Cánh hoa cúc trắng bên cạnh rơi xuống, bay xa theo gió. Đến khi mặt trời lặn đến nơi xa xôi trên đường chân trời, tôi nhiễm mới đứng dậy rồi đi. Cô bước ngang qua từng dãy mộ bia, gió đêm thổi nhẹ qua tóc cô, đom đám ở cách đó không xa, dần bay ra trong đêm tối. Cô lau khuế mắt, đi về phía chân núi, vừa bước qua một ngôi mộ đôi, lớn hơn những phần mộ khác ở đây. Loại mộ này rất phổ biến, thường là vợ chồng chôn chung với nhau, có thể nhìn ra tình cảm đàm tắm lúc vợ chồng còn sống. Cô vốn dĩ chỉ đi ngang, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua bức ảnh trên bia mộ. Cô bỗng dưng đứng lại ngần người, hồi lâu cô cứng đờ xua tay nhìn bức ảnh của hai người đã chết trên bia mộ. Người phụ nữ xinh đẹp đến động lòng người, còn người đàn ông thì cao lớn anh Tuấn. Tô nhiễm nhìn chằm chằm bức ảnh người đàn ông, ánh mắt càng lúc càng trợ to kinh sợ. Khuôn mặt người đàn ông ấy hết sức anh Tuấn, nhưng lại khiến cô sợ hãi, chân cô mềm nhũn, đột nhiên ngã quỵ xuống đất. Chương 3 Kinh hồn nơi nghĩa trang Một con chim vỗ cánh bay ngang qua đầu cô, gió trở tối mạnh hơn, su đom đóm phân tán khắp nơi. Xa xa nhìn lại, hệt như những đốm lửa âm u không rõ. Tổ nhiễm ngã xuống, kính mắt cũng rớt theo. Cô ngồi dậy, đưa tay lần tìm. Ai ngờ đầu cối vừa nhích, cô liền nghe tiếng trong kính vỡ. Cầm lên xem chỉ còn lại gọng đen trơ trọi. Trời ơi, làm sao bây giờ? Tổ nhiễm hoảng loạn đứng dậy, quan sát xung quanh, thấy sắc trời đã tối đen. Cô nhìn mọi thứ đều mù mịt. Ngay lúc này, tại chỗ này, hơn nữa còn trước ngôi mộ chung của hai vợ chồng kỳ lạ, cô chỉ thấy sườn da cà. Bên cạnh cô toàn những ngôi mộ lạnh lẽo. Nếu dưới tình huống có thể nhìn rõ, cô sẽ không thấy u ám đáng sợ. Nhưng con người một khi không thấy rõ xung quanh, cảm giác kinh khủng và bất an sẽ vô cứ sinh sôi từ tận đáy lòng. Muốn cản cũng không được, muốn xua cũng không xua đi được. tôi nhiễm hít một hơi thật sâu, Kỳ thực việc cô muốn làm nhất Chính là nhìn rõ bức ảnh người đàn ông trên bia mộ Sở dĩ cô thấy kinh khủng Vì cô phát hiện người đàn ông trên bia mộ này Ánh mắt anh ta Đường nét trên gương mặt anh ta Tại sao lại giống lệ minh vũ như vậy chứ Tô nhiễm nuốt nước bọt hít mắt lại gần Người đàn ông trên bức ảnh hiên ngang phong độ Khóe miệng nhích lên cười nhạt Thấy nụ cười này Tô nhiễm càng tim sợ hãi Vội rời xa ngôi mộ chung này Không được nhớ Không được nhớ Trên đời này, người giống người rất bình thường. Trấn tĩnh cảm xúc khác thường trong lòng, Tô Nhiễm bước ngắn bước dài qua đường ra. Chỗ này là nghĩa trang lớn nhất thành phố, nếu không phải người hay tới tả mộ sẽ lạc đường. Tô Nhiễm chính là một trong số đó. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên cô tới nơi này thăm ba. Thứ hai, không có mắt kính, cô nhìn đường không rõ. Cô cứ nghĩ con đường nào cũng đều ra được. Nhưng không ngờ con đường cô đang đi không sống đường ra, loáng cái cô luống cuống không biết bản thân đang ở đâu. Cô mau chóng lấy điện thoại trong giỏ sách ra, ít ra cô còn có thể gọi điện cầu cứu. Ai ngờ điện thoại lại không liên lạc được. Không phải thần linh muốn cô qua đêm ở đây chứ? Dù như vậy, ở trước mộ của ba nói chuyện với ba cả đêm vẫn tốt hơn. Nhưng bây giờ, ngay cả mộ của ba cô cũng không tìm ra. Nghĩa Trang nằm rất xa khu vực thành thị ưu điểm của nó là hoàn cảnh nơi đây rất tốt Không khí trong lành Dân cư thưa thớt Nhưng đương nhiên cũng có khuyết điểm Đó chính là tối buổi tối Nơi đây rẻ đặc sương mù Hơi sương nồng nàn khiến cô khó thở Cô ngồi thở sốc trên bậc thang Nơi mà có sương mù Nơi đó sẽ ẩm ướt Cũng có nghĩa là trời sắp mưa Quả nhiên chưa bao lâu sau Mưa phùn bắt đầu rơi xuống Hòa lẫn với sương mù buộc vây lấy cô Tuy không phải mưa đông, nhưng ở nơi này, ngay phút giây này đáng sợ vô cùng. Tô nhiễm cười khổ, mệt mỏi lắc đầu, cuối cùng cô cũng hiểu rõ hàm ý. Nhà rụt lại gặp mưa rầm. Cô ngửa đầu, mưa rơi ướt tóc và gò má cô, để cô tỉnh táo hơn cũng tốt. Ở cái nơi gần gũi với chết chóc nhất, cô cũng có thể suy ngẫm lại những chuyện đã qua với mộ thừa, với hòa vi, với lệ minh vũ. Con người sống trên đời bao giờ cũng cố chấp vài việc. Cô chấp quá khứ đã qua Cũng như nơi an sắc ngàn thu Đạt được thì thế nào Mất đi thì ra sao Con người bất kể đau thương hay vui sướng Không phải đều do đạt được và mất đi gây ra sao Tô nhiễm khẽ thở dài Lưu đãng nhớ tới lệ minh vũ Gần đây cô hay suy nghĩ Rốt cuộc anh muốn gì Mục đích thật sự của việc giữ cô bên cạnh là gì Nhưng cùng anh cuốn quýt mấy ngày vừa qua Cô vẫn không tìm ra đầu mối Ngồi trên bậc thang lạnh ngắt, ngược lại khiến cô thêm tỉnh táo, mọi việc cứ thuận theo tự nhiên có lẽ tốt hơn. Những việc phải trải qua trong đời người không chừng đã được định sẵn từ lâu. Có vướng mắc hơn, chấp nhất hơn, đau khổ hơn, thì kết quả vẫn vậy, vẫn phải đón nhận nó. Chẳng thà cứ tâm bình khí hòa đón nhận, biết đâu sẽ có một sắp xếp khác ở không xa chờ bạn. Cô cong môi cười, buồn cười thật. Một người sống lại ở giữa nơi đầy người chết Suy ngẫm ý nghĩa cuộc sống Cô giơ tay xem đồng hồ Coi ra hôm nay cô phải qua đêm lạnh lẽo Ở nơi đây Xem như trải nghiệm cuộc đời Tổ nhiễm vòng tay ôm người Cánh tay cô mát lạnh ướt sũng dưới mưa Có lẽ cô nên suy nghĩ đến việc Viết một cuốn tiểu thuyết kinh dị Dù gì không phải ai cũng có dũng khí Đợi cả đêm ở Nghĩa Trang Cô hít mũi Đang định tìm nơi chú ngụ Cô đột nhiên nhìn thấy ánh đèn sáng lờ mờ chuyển đến, xuyên qua sương mù dày đặc gần đến cô. Tô nhiễm nghĩ đến đầu tiên chính là sự việc kỳ dị xuất hiện. Cô hấp tấp đứng dậy bước lùi ra sau. Giờ này không thể có người đến nghĩa trang, chỉ có một khả năng duy nhất, cô gặp ma. Không thể nào, ông trời ơi, vừa rồi cô chỉ vui đùa một chút thôi mà, cô chưa muốn đổi sang viết tiểu thuyết kinh dị nhanh như vậy đâu. tiếng bước chân nhỏ vụn đạp trên sỏi đá tiếng chân chạy trốn của tiểu nhiễm cô không nghe thấy âm thanh từ phía sau nhưng trông thấy một cái bóng mơ hồ như ẩn như hiện cô không đeo kính nên không nhìn rõ cô chỉ cảm thấy cái bóng đó như ma quỷ hòa quyện cùng sương mù rồi dần ngưng tụ thành bóng dáng lớn hơn cô không kìm nén nổi nỗi sợ hãi trong lòng à một tiếng thét chói tai phát ra từ cô cắt ngang màn đêm ngay sau đó cô thấy cả người mình chạm vào vòng ngực rắn chắc có một bàn tay nhỏ nhẹ vỗ lưng cô tiếng nói trầm thấp truyền ngay đến tai cô là tôi đừng sợ giọng nói tôi nhiễm vỡ vụn cô run rẩy khó khăn ngóc đầu dậy từ vòng ngực đàn ông dưới màn xương gương mặt đàn ông huyền ảo đường nét ngũ quan anh tuấn ướt sũng dưới mưa người đàn ông thấy toàn thân cô lạnh lẽo cau mày không nói tiếng nào cởi áo khoác của mình choàng cho cô Tô nhiễm trợn to mắt nhìn người đàn ông xuất hiện trước mặt. Người đàn ông cầm đèn pin, ánh sáng mờ nhạt đan vào màn xương xung quanh, tạo nên vầng sáng dịu dàng. Thân hình đàn ông cao lớn như vị cứu tinh từ trên trời phái xuống. Tô nhiễm nhìn đến say mê hoa mắt, lệ minh vũ. Thần xác anh lo lắng, chớp mắt, trông thấy cô. Anh dường như nhẹ nhõm hơn rất nhiều, phải anh không? Cường mặt anh sao lại lo lắng? Hay là... Cô vô thức lùi về phía sau chừng to mắt nhìn gương mặt đàn ông không phải người đàn ông trong bức ảnh bên bia mộ chứ suy nghĩ này nếu đặt vào thường ngày sẽ rất buồn cười nhưng cô thấy rõ ràng gương mặt này sống hiện người đàn ông đã chết kia khuôn mặt này bất ngờ xuất hiện trước mặt cô vào đêm mưa ở tại đây, ngay lúc này nghĩ như vậy cũng đúng mà thấy vẻ mặt cô kỳ lạ hơn nữa đôi mắt cô càng lúc càng hoảng loạn lệ minh vũ cau mày Người phụ nữ này đang nghĩ gì vậy? Anh gần như đi hết Nghĩa Trang Bực bội và lo lắng vô cớ Buổi vây tim anh Anh không kìm được khẽ quát Đặng yên đang lành tới đây làm gì? Sao lại tắt điện thoại? Giọng nói đàn ông quen thuộc kéo dô nhiễm trở về hiện thực Là lệ minh vũ Anh... Anh đến Nghĩa Trang Lòng cô đong đầy ấm áp và vui mừng có nói thành lời. Thường ngày cô rất sợ nghe giọng nói của anh, thậm chí còn thấy chán ghét. Nhưng bây giờ, cô lại thấy giọng nói của anh là âm thanh tuyệt vời nhất trên thế giới. Anh... Phút chốc cô xúc động không biết nói gì cho đúng. Quần áo em ướt hết rồi. Anh giận dữ gầm lên. Tô nhiễm rụt cổ, nghe lời anh kéo chất áo khoác trên người, nhiệt độ thuộc về anh sưởi ấm cô. mùi hương đàn ông thành thục và hương hổ phách dịu nhẹ hợp thành dòng nước ấm vây kín cô hơi ấm kỳ diệu xua tan giá lạnh và đuổi đi kinh hoàng trong cô điện thoại đâu giọng nói còn pha lẫn không vui vang lên trên đầu cô nhưng đỡ hơn nhiều so với quát giận ban nãy tôi nhiễm lập tức cầm điện thoại trong giỏ sách đưa cho anh lệ minh Phũ cầm điện thoại nhìn lướt qua bấm một hồi không có tín hiệu đầy mắt anh vừa bất lạc sĩ vừa tức giận lườm cô nghiến ràng nói Em nhớ kỹ cho tôi, từ nay về sau tôi cấm điện thoại em hết pin, 24 tiếng đồng hồ đều không được phép tắt máy. Tôi cũng không muốn. Có nghe hay không? Anh quát lần nữa cắt ngang lời cô. Nghe, nghe rồi. Lần đầu tiên tôi nhiễm ngoan ngoãn nghe lời anh, có lẽ cái này chính là khi bị người khác áp chế, phải biết nhân nhượng tạm thời. Cô sợ anh giận, bỏ cô lại một mình, nếu vậy cô sẽ rất thảm. Đi theo tôi, còn muốn đứng đây cho bệnh phải không? Rõ là ngốc ngoài sức tưởng tượng. Lệ Minh Vũ nén giận, xoay người bước xuống bậc thang, Tô Nhiễm sợ mất dấu anh vội vàng đi theo sau. Cứ như vậy, dưới làn mưa, một người đàn ông cao lớn, một người phụ nữ nhỏ nhắn, một trước một sau bước đi, cơ bắp đàn ông rắn chắc lấp ló dưới áo sơ mi ướt mưa. Đi đầu một lúc, anh mộng dưng dừng chân ngoảnh đầu ra sau, trông thấy cô tụt một quãng xa, vòng dáng cô nhỏ nhắn tròn áo khác của anh gần như hòa quyện và màn xương dày đặc. Anh nhẫn nại đứng yên tại chỗ chờ cô. Tô nhiễm cố gắng đi nhanh, nhưng vẫn không theo kịp lệ minh vũ. Anh cao lớn, tay chân lại dài, đương nhiên sẽ đi nhanh hơn cô rất nhiều. Hơn nữa cô còn phải hít mắt liên tục, cúi đầu quan sát đường đi, cô sợ mình không cẩn thận thụt chân, ai ngờ càng lúc càng bị bỏ xa. Mãi đến Ồ oh, Cô bất ngờ va vào anh Lệ Minh Vũ không biết làm thế nào Đành sơ tay đỡ lấy người phụ nữ Không biết phân biệt nổi đông Tây Nam Bắc Nhìn cô xoa mũi Anh thở dài Em không sao chứ Tô nhiễm lắc đầu Mắt em sao vậy Thấy cô cứ cặm cụi cúi đầu bước đi Anh nhận ra điều gì đó Nâng mặt cô lên hỏi Hả Không có gì Tôi không cẩn thận làm vỡ mắt kính Nên nhìn không rõ cô xấu hổ nghiêng đầu sang chỗ khác lệ Minh Vũ hơi nhiều mắt em bị cận sao từ trước đến giờ anh không biết cô bị cận từ bốn năm trước ư sao chưa bao giờ thấy cô đeo kính Tôi nhiễm than nhẹ một tiếng gật đầu anh không biết cũng là chuyện bình thường hàng ngày anh đi từ rất sớm tối trễ mới về lúc đó cô đã tháo kính xuống còn gặp anh ban ngày cô đã đeo kính áp tròng lệ Minh Vũ nhìn cô hồi lâu thản nhiên nói bây giờ em đi được không? à được chỉ cần tổ nhiễm ngừng đầu nhìn anh cô bối rối khẽ nói anh đi chậm một chút cõi lòng cứng rắn bỗng chốc tan chảy dưới sự mềm mại của cô vẻ mặt anh hòa hoãn kéo tay cô qua đầu ngón tay cô lạnh buốt thấm qua lòng bàn tay chui sâu vào tim anh ngữ khí anh thoáng dịu dàng đi thôi Bàn tay anh rộng lớn rất ấm áp Rất an toàn Cảm giác này hệt như chiếc áo khoác trên người cô Tô nhiễm bỗng thấy rung động Tại sao có thể như vậy chứ Tô nhiễm à Tô nhiễm mày có thể đừng không có tiền đồ như vậy có được không Tuy rằng nghĩ vậy Nhưng cơ thể nhỏ nhắn vẫn vô tức nếp sát vào anh Dù sao không thấy rõ đường đi Là một chuyện rất cay co Cô chỉ biết nhờ anh để bước đi thuận lợi hơn Cũng may anh bước chậm lại Nhờ vậy cô đi đỡ vất vả hơn Cơ thể phụ nữ mềm mại nhẹ nhàng cậu sát vào cánh tay Lệ Minh Vũ. Hương thơm dịu nhẹ hòa lẫn mùi mưa, quấn quýt và hô hấp của anh càng khiến cơ thể anh sản sinh một cảm giác khô nắm khó nói. Yết hầu của anh chuyển động. Lệ Minh Vũ quay lại nhìn, thấy cô dựa dẫm nắm chặt tay mình, khóe mít anh không kìm được, bớt giác cong lên. Niềm vui chưa bao giờ có, cứ lặng lẽ dâng tràn. Ngày mai đi mổ mắt. Anh không muốn tưởng tượng nếu anh không tìm được cô. À Tôi nhiễm tập trung bước đi Nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn anh một cái Lát lâu sau mới hiểu ra Vội vàng lắc đầu Không được, tôi không làm đâu Tuy rằng phương pháp này tiên tiến Nhưng dù sao cũng mới ra đời hơn chục năm nay Chưa có thử nghiệm lâm sàng nào chứng minh Người phẫu thuật khi về già mắt sẽ khỏe mạnh Tôi nghe nói Sau khi làm phẫu thuật này Về già sẽ mắc bệnh đục thủy tinh thể Phiền phức lắm Tôi không muốn khi mình già đi Cái gì cũng không thấy Đến lúc đó tôi phải làm sao đây